và đọc về. Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 73 của câu chuyện Chiến Long Phun Song qua sự diễn đọc của Thu Niu. Trước khi tới hồ bơi, thì Trần Ninh bọn họ tất nhiên là phải đi qua cửa hàng mua đồ bơi trước đã. Đồ bơi ở đây giá cả cũng khá là mắc, có điều May mà kiểu sáng lại hợp thai Trần Ninh và Tống Thanh Thanh rất nhanh chóng đã chọn được đồ bơi Chỉ có Tống Sinh Đình Chọn đi chọn lại thì vẫn chưa có chọn xong Những người phụ nữ khác đều cố tình lựa chọn Bộ đồ bơi khá là gợi cảm Còn Tống Sinh Đình thì lại muốn chọn đồ khá kín đáo Đồ ngủ thì thường ngày của cô Chính là những kiểu rất kín đáo Còn lần lý bơi này thì cô vừa nghĩ tới Phải mặc bộ đồ bơi trước mặt của Trần Ninh Nhìn thì rất là xấu hổ mà chọn một bộ cá kín đáo nhất. Nhưng mà ở đây thì căn bản sẽ không có kiểu nào kín đáo cả. Cuối cùng thì cô chỉ có chọn đại lấy một bộ mà thôi. Trần Ninh trực tiếp đặt một bể bơi ở trong phòng bao trước mặt trong nhà phòng phím. Các loại hồ bơi như này không có lớn mà chỉ lớn hơn suối nước nóng ở trong nhà một chút mà thôi, thích hợp cho một gia đình. Trần Ninh và Trống Sinh Đình, còn có cả con gái đi thay đồ, nhìn xuống bể bơi. Con gái mang phao hoàn hô và thích thú, mà lại chơi đùa ở trong nước. Còn Trần Ninh thì tươi cười nhìn Tống Sính Đình đang bất ăn và xấu hổ, giống như là cô dâu mới ở trong đêm động phòng khẽ nhìn nói. Bà xã à, anh đột nhiên phát hiện ra, dáng vóc của em thật đẹp nha. Thấy vậy thì Tống Sính Đình đỏ mặt, chỉ ch이나 trong lòng thì lại rất là vui vì lời khen ngợi của anh ta. Cô mất tự nhiên và liền nói: "Đẹp cái chỗ nào chứ, đúng là" Trần Ninh mỉm cười lại nói, à, thân hình thoan gọn, đại khái chính là thân hình tỷ nệ 1.9, hoàn mỹ nhất của phụ nữ ở trong truyền thuyết đó. Tống Sinh Đinh lại tò mò nên hỏi, tỷ nệ 1.9 là gì? Anh nói với cô, đó chính là tỷ lệ thân hình hoàn mỹ nhất, mà phụ nữ chính là tỷ lệ của đầu và người, chính là 1.9, vì vậy mới gọi rằng là mỹ nữ 1.9. Nói xong thì anh ta còn mỉm cười liền nói. Hay nào anh đo cho em xem có phải là mỹ nữ 1.9 không nhé? Tống xính đình thì đỏ mặt và áp ủng. Cái này không hay nha. Trần ninh thì lại cười liền nói. Cái này có gì đâu để anh cho đo, đo cho em là được mà. Trần ninh nói rồi lại liền dùng tay để đo chiều dài của chất đầu của cô. Sau đó thì bắt đầu đo từ chân của cô lên. Muốn đo thử xem rằng cô có phải là mỹ nữ 1.9 không? 1, 2... Ba. Tay của Trần Ninh khẽ đo từ chân lên đến đầu Rất nhanh, liền đo đến trên đùi của cô Cô thì lại trở lên căng thẳng, ngại ngùng và liền run rộng Trần Ninh à Trần Ninh thì nâng khóe miệng, xịu sàng, lại bảo cô thả lỏng ra Tay của anh ta chuẩn bị đo đùi của cô Thì đột nhiên điện thoại của cô ở bên cạnh liền phạm lên Tống Dinh Đình thì liền tránh ra Ừ, um, có điện thoại rồi, tôi nhận điện thoại đã. Trần Ninh thì liền cười khổ, thầm nghĩ rằng Không biết còn mẹ kiếp nào chứ Sao lại gọi vào đúng lúc này Sớm không gọi muộn không gọi Sao lại cứ nhầm đúng lúc Chuột tìm thấy ổ gạo lại gọi tới Là mẹ của Tống Sinh Đình gọi tới Má hiểu nệ thì khóc nóc Tiểu đình ạ không hay rồi Bố con bị gây ra chuyện rồi Tống Sinh Đình kinh ngạc gọi hỏi là chuyện gì? Má hiểu nệ thì khóc nóc lên nói Mẹ và bố con lái xe đi chợ mua đồ Cũng không biết Là sao mà lại va chạm với cả một chiếc xe thương vụ nữa Tống Sính Đình nghe vậy thì liền rất thất thành lên. "Bố không sao chứ?" Mã Hiểu Nệ liền nói, "Bố con thì không có bị thương, đối phương cũng không sao cả, nhưng mà cú va chạm này làm vỡ một đồ cổ của đối phương." Tống Sính Đình nghe nói rằng người không sao thì liền an ủi, "Mẹ à, người không sao là được rồi, đồ cổ hỏng rồi thì đền cho bọn họ là được thôi." Mã Hiểu Nệ thì nệ khóc, không có đền nổi đâu, người ta nói rằng cái bình đó là bình khốm Thanh Hoa. Giá tới 200 triệu Người đó còn rất hung dữ Bây giờ đã giữ ba con lại Còn nói như nếu như không đền tiền Thì sẽ siết bố của con Đồ cổ 200 triệu Tống Dính Đình liền tái mặt Công ty bây giờ còn nợ tới mấy trăm triệu tiền mặt đấy Bây giờ mà bán nhà đi Thì cũng sẽ không lấy ra được 200 triệu Cô cố gắng an ủi mẹ đừng có khớp Cô và Trần Ninh sẽ qua đó xử lý ngay Trần Ninh thấy Tống Dính Đình nhận điện thoại Mà mặt mày lại biến sắc Thì anh trao mày nhìn hỏi là ai vậy Cô nút nước mắt Kể lại chuyện với cả anh ta Trần ninh thì bình tĩnh liền nói Anh còn tưởng trên gì nữa nắm cơ Người không có sao là được rồi Đi thôi chúng ta qua đó xem tình hình cụ thể trước Hai người lại đưa Tống Thanh Thanh Rời khỏi hồ bơi lái xe tới chợ Tân Hứng Ở gần chợ Tân Hứng Gần xa thì nhìn nhìn thấy một đám người vây quanh Trần ninh và Tống Sinh Đình ôm con xuống xe Sau đó thì nhìn tới hiện trường Có hai chiếc xe đụng nhau Một chiếc chính là Mercedes-E mà Trần Ninh mua cho Tống Trọng Bân, còn chiếc còn lại chính là xe thương vụ Toyota, cao cấp, giá tới hơn triệu tệ. Hiện trường rất là nhiều người đi chỉ chỉ trò trò, nhưng mà không nhìn thấy Tống Trọng Bân và má hiện lệ đâu cả. Tống Sinh Linh gọi điện thoại cho mẹ thì mới biết rằng, ở bên đụng xe với bố đã cương chế đưa họ tới công ty đấu giá đồ cổ tàng bảo cách ở đó rất gần. Trần Ninh và hai mẹ con của Tống Sính Đình rất nhanh thì liền tới được công ty đấu giá đồ cổ của Tàng Bảo Kháng. Vừa đi vào trong đại sảnh công ty thì liền nhìn thấy thằng mấy người đàn ông mặc vest hung dữ đứng ở đó. Đám đàn ông hung dữ này nhìn thấy Trần Ninh đi vào thì bọn họ liền có một người, xa vẻ mặt không vui tiến đến liền hỏi: "Các người là ai? Công ty chúng tôi đã tạm làm rồi, bây giờ không có tiếp khách nữa, có chuyện gì không khác tới đi." Tống Dinh Đình vừa muốn nói mục đích tới Thì ở trong vòng khách không xa Lại luyên diện tới một tiếng quát thùng dữ Cái ông già này Bình gốm thanh hoa lề của tôi Chỉ giá tới 200 triệu đó Nếu ông không có đền cho chúng tôi Thì chúng tôi sẽ giết chết ông Còn mơ hồ truyền tới một tiếng khóc Của mã hiểu nệ Tống Dinh Đình thì biến sắc kêu lên một tiếng Mẹ Sau đó thì đẩy đám người đàn ông mặc vest đó Bước nhanh qua Trần Ninh cũng kéo lấy tay của con gái Đi qua Ở trong phòng khách, trên một bàn có một chiếc hộp gỗ đàn hương cao cấp đựng một đống mảnh vỡ của bình gốm thành hoa Một người đàn ông trung niên, có tóc phút ngược Đeo cái dây chuyền vàng lớn và đồng hồ xách cốt Đang ngồi ở trên kế của ông chủ Ở bên cạnh ông ta có mấy tên thuộc hạ, khí thế hùng hồn Tướng trọng bân thì liền tái mát mặt, miệng trắng bệch mà liền đứng ở đó má hiểu nệ bên cạnh không ngừng liền khóc nấc Hai người đang ở trong tuyệt vọng thì nhìn thấy Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình tới, liền giống như là nhìn thấy được ánh đèn ở giữa biển khổ, tìm được người đáng mà tin cậy. Hai người gọi một tiếng tiểu đình, sau đó thì cùng muốn đi qua, nhưng mà thuộc hạ của người đàn ông tóc phút ngược kia thì lại ngăn lại. Người đàn ông tóc phút ngược nhìn được Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình thì lại mắt xẹt, qua một tia cười lạnh, rồi lại khôi phục lại dính dáng bình thường. Ông ta trầm mặt mà nói với cả hai người: Hai người chính là con gái và con rể của ông già này ư. Các người tới đúng lúc lắm. Bố cô lùi xe, không cẩn thận đụng phải xe tôi. Còn nằm vỡ cả bình gốm thành hoa cổ, giá tới 200 triệu ở trong xe của chúng tôi. Hai người chuẩn bị tiền mà đền đi. Tống Sinh Đình vẻ mặt nền sốt sắng. Vừa muốn nói thì Trần Ninh đã bình tĩnh mở miệng. Nếu như đã xảy ra tai nạn, vậy thì phải giao cho cảnh sát xử lý rồi, rồi còn xem xét trách nhiệm nữa. Sau khi ra cho cảnh sát thì mới có thể biết được là trách nhiệm của ai Mới có thể biết được ai phải bồi thường ai Có nghĩa là cho dù là trách nhiệm của bố vợ tôi Thì cũng phải dựa vào trình tự pháp luật Mà làm từng bước xác định rằng tốt tiện số tiền bồi thường Thì mới tiến hành bồi thường được Bây giờ chỉ là xảy ra tai nạn Ai đúng ai sai còn chưa có xác định được Ông đã muốn bố vợ tôi đền tiền Không có hợp với quy định Tên chảy đầu ngược lại kia, nghe Trần Ninh nói như vậy thì trừng mắt lớn. Ông ta không ngờ rằng Trần Ninh lại bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng, lập tức nói ra được điểm quan trọng. Chỉ là ông ta lại cười lạnh điện nói. Cậu muốn làm theo luật pháp? Vậy được, tôi sẽ thể ý cậu. Đến lúc đó, tôi sẽ khiến cho các người bồi thường đến 8-3 ra bại giản thì thôi. Nói xong, ông ta lời lấy điện thoại ra, gọi điện. Không nâu rau thì có hai cảnh sát sau thông niệm tới. Cảnh sát giao thông nhìn ảnh chụp vụ tai nạn của tên đầu chảy ngược kia lại đi xem xét hiện trường. Cuối cùng thì phán quyết rằng Tống Trọng Bân chịu hoàn toàn trách nhiệm, cần phải bồi thường tất cả các tổn thất kinh tế của tên tóc phút ngược có. Vừa nghe thấy kết quả thì Tống Dính Đình và bố mẹ đều tới tái mặt. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, giống như là ngày tận thế sắp tới rồi. Bảo Hiếu Tín đắc ý cầm tờ giấy phạt của cảnh sát giao thông ở trong tay. Cười gần mà nói với cả Trần Ninh bọn họ. Bây giờ thế nào? Cảnh sát giao thông đã văn quyến. Các người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lần này cậu không còn gì để nói nữa nhỉ? Bây giờ thì ngoan ngoãn mà đền cho tôi 200 triệu đi. Nếu không thì... biệt thiệu của bảo Long tôi đây không phải là để cho anh hỏi cho chơi đâu. Trần Ninh nghe bảo lông nói vậy thì hơi cho mày nảnh dòng điện nói. Ông cứ luôn miệng nói rằng đồ cổ chỉ giá 200 triệu. Không bận tâm tới chuyện đưa một mảnh vỡ nó đi để tìm người kiểm định đâu nhỉ. Bảo Đông nghe vậy thì cười lạnh Công ty đấu giá đồ cổ tàng bảo khác này là của tôi. Chính là cơ quan kiểm định đồ cổ nốt nhất Trung Hải. Cậu lại dám rằng nghi ngờ tới đồ của chúng tôi là giả sao? Bỏ đi, tôi sẽ lấy một mảnh vỡ ở trong số này để cho cậu đi kiểm định. Sau đó thì hoàn toàn chết tâm vậy. Bạn ông nói rồi thì lấy một mảnh vỡ nhỏ của cái bình gốm ở trên bàn đưa cho Trần Ninh. Đồng thời thì ông ta cảnh cáo cả nhà của Trần Ninh. Tôi chỉ cho các người một ngày để mà kèm định và đền bù Nếu như chiều mai các người không thể bồi thường tổn thất 200 triệu cho tôi, thì cả nhà các người hãy chú ý tới sự an toàn tính mạng đi. Ông ta nói rồi thì đôi mắt sắc hung dữ, không biết là cố tình hay vô ý, mà niếc cả nhà Trần Ninh một cái. Tống Thanh Thanh bị ánh mắt hung dữ của ông ta dọa sợ, sợ trốn chặt ở sau lưng của Trần Ninh Mà Trần Ninh thì hơi chầm mặt Nhưng mà không có biểu hiện gì cả Đưa cả nhà Tống Dính Đình rời đi Về đến nhà Tống Dính Đình Mới có cơ hội hỏi bố mẹ Lúc đó suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tay của Tống Trọng Bân Đến giờ thì vẫn còn run Giọng ông liền run dậy Bố bố và mẹ con đi mua đồ ăn Nơi xe ở trước cổng chợ Muốn quay đầu để về nhà Nhưng mà không biết vì sao mà xe của bọn họ liền chạy tới. Bố không phanh kịp nên đụng trúng xe của ông ta. Sau khi xuống xe thì ông ấy liền tóm lấy cổ bố mà nói rằng bố đã đụng phải xe của ông ta. Còn làm vỡ cả nát bộ đồ cổ ở bên trong xe của ông ta nữa. Trần Đinh hơi có trao mày Anh ta cảm thấy rằng vụ tai nạn xe đùi xe không phải là rất mạnh. Theo lý địa bà nói thì sẽ không thể làm vỡ đồ cổ giá trị đắt đỏ ở trong xe thì mới đúng. Chẳng lẽ trong này có vấn đề ư? Trần Ninh gọi điện bảo Điền Trừ qua Đem mảnh vỡ của mình Khốm Thanh Hoa đi kiểm định thật giả Đến tối Điền Trừ gọi điện tới Nói với cả Trần Ninh rằng Chuyên gia giám định mảnh vỡ này Nói chính là đồ thật Kết quả này khiến cho Trần Ninh có chút bất ngờ Cả nhà Tống Sinh Đình Giống như là nhìn thấy ngày tận cùng Ai ai cũng chẳng đầy là tuyệt vọng Trần Ninh thấy vậy thì dịu dàng an ủi Với cả Tống Sinh Đình Đừng nói Chuyện nhỏ thôi, chuyện này mọi người đừng có quan tâm Ngày mai cứ giao cho anh xử lý là được thôi Tống Sinh Đình nghe thấy Trần Ninh nói vậy thì hơi dịu lại Chỉ nào cô lại cảm thấy rằng Trần Ninh dù đánh nhau rất hại hại Nhưng mà chuyện này đánh đấm không có giải quyết được vấn đề Cô dặn Trần Ninh làm việc đừng có kích động Đồng thời thì cũng thẩm quyết định rằng ngày mai sẽ mượn tiền nhà bác trai Cho dù là cầm cố công ty thì cũng sẽ phải giúp bố vượt qua cửa ải khó khăn này trước rồi nói Ngày hôm sau, đồng thiên bảo đích thân lái xe đưa Trần Ninh đi, cùng với cả anh đi gặp bảo hiếu tín, thương lượng, cái chuyện bồi thường đó. Trần Ninh và đồng thiên bảo còn chưa đến được công ty đấu giá của cổ tàng Bảo Cáng, thì đã nhận được điện thoại của điện trừ. Điện trừ báo cáo, thiếu gia giám định của chuyên gia tới qua không đủ chi tiết. Mảnh vỡ gốm thanh hoa đó, dù chỉ có là thật, nhưng mà chuyên gia vừa phát hiện rằng mảnh vỡ này có dấu vết từng đã bị mài. Trần Ninh co mài niền nói: sao? Điền Trừ niền nói: Nghĩa là mảnh vỡ này có lẽ được lấy ra khỏi đấng thì đã bị vỡ, không phải là vừa mới bị vỡ. Trần Ninh lại nói: Nghĩa là có người đã tìm được mảnh vỡ này, mài món đi đi một chút. Sau đó thì khắn cùng với cả mảnh vỡ khác làm giả thành thật một chiếc bình gốm sứ thành hoa hoàn chỉnh lờ gạt bố vợ tuổi ương. Điền Trừ lại nói: Đúng, tống Tiên sinh có lẽ đã bị người ta ăn vạ rồi. Trần Ninh liền trao mày Được tôi biết rồi Trần Ninh nói xong thì cuốc máy Lạnh giọng liền nói Đúng là thứ không có mắt Mà lại dám ăn vạ bố vợ tôi ư Đồng Tiên Bảo lại liền nói Thiếu xã Tôi cũng đã điều tra thân phận của Bảo Hiểu Tín Ông ta biệt hiệu chính là Bảo Nông Chỗ dựa sau lưng chính là Trúc Gia Một trong những trụ cột lớn nhất của miền Nam Trần Kiều đã bị chúng ta giết nút trước Chính là đồ đệ của Trúc Gia cũng chính là người đại diện cho họ ở Trung Hải. Lần này Bảo Long gây ra chuyện là có khi nào có liên quan tới Trúc Gia không? Trần Ninh nghe động thêm bảo nói vậy thì cong khóe miệng. Nghe nói chuyện làm ăn, hàng cấm ở miền Nam đều là do Trúc Gia chỉ đạo. Chuyện này nếu như có liên quan tới bọn họ, <cười> tôi sẽ không để bụng mà sẽ xử lý bọn chúng thôi. 50 tên vệ dĩ mặc vest chỉnh tề đã dàn trận chờ đại ở Tàng Bảo Các. Mấy tên này ánh mắt nhìn trầm ổn, khí thế bức người đều chính là cao thủ, Bảo Long và Bảo Tín. Không được xem chính là người của giới hắc đạo, nhưng mà cũng không tính là người của giới bạch đạo. Ông ta thuộc dạng Cường Hào đi lại giữa hai giới hắc đạo và bạch đạo, vừa chính là thương gia, lại vừa cũng chính là xã hội đen. lúc này, Bảo Long chuyễm trẻ mà ngồi ở trên ghế của ông chủ, rút gì cả ra, Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo được thuộc hạ đưa vào. Ông ta nhò mắt nhìn hỏi Thế nào, mảnh vỡ gốm thanh hoa cậu đưa đi Đã giám đỉnh thật dạ rồi nhỉ Trần Ninh không giống như là khách Mà lại chính là chủ nhân của nơi này Ông Dung kéo ghế ra Từ tốn niền ngồi xuống Đồng thiên bảo liền cung kính mà đứng ở sau lưng anh Trần Ninh hỏ hứng liền nói Đã giám đỉnh rồi Là mảnh vỡ gốm thanh hoa mắt của bảo long sáng lên Vậy thì tốt rồi Cậu tới để bàn bạc chuyện bồi thường tổn thất nhỉ Trần Ninh gật đầu Đúng Bạo Nông nhìn chầm chầm vào Trần Ninh, Cậu chuẩn bị đến tôi 200 triệu chứ Trần Ninh lại nắc đầu 200 triệu có hơi nhiều rồi Bạo Nông thì lại chầm mặt lạnh giọng đến nói Đó là bình gốm Thanh Hòa Giá 200 triệu Bố vợ cậu làm vỡ bình của tôi Cậu giờ định đến tôi bao nhiêu đây Trần Ninh giơ hai ngón tay Bạo Nông biến sắc Thanh âm cũng nghiêm nghỉ 20 triệu Cậu tưởng rằng đang bố thí cho ăn mày hả Trần Ninh thì lại cười nói Sao có thể là 20 triệu chứ Bảo Long nghe vậy thì không hiểu Hỏi này Vậy là bao nhiêu Trần Ninh vẫn giơ hai ngón tay Bảo Long liền trường đôi mắt trắng lửa giận bùng lên Vỗ bàn dầm một tiếng liền tức giận 2 triệu mẹ nó Mày đang vần khi hả Có tin rằng bây giờ tao xử lý hai người các ngươi luôn không Cùng với cả tiếng ầm gận dữ của Bảo Long Thì mấy chục tên thuộc hạ xung quanh Đều lộ ra ánh mắt khôn dữ Giống như là một đám sói. Lúc này thì cũng có thể nghiền nát Hai người Trần Ninh bọn họ ngay Trần Ninh lại nhìn tới bảo nông Đang phát điên nhìn cười nói Ông nghĩ nhiều rồi Không phải là hai triệu mà là hai tệ Các người tốn công như vậy Tìm một đống mảnh vỡ giả Để ăn vạ bố vợ tôi Tôi lệ tình rằng các người Có lòng tâm khổ tứ Thưởng cho ông hai tệ Bảo nông nghe Trần Ninh nói vậy Thì vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Trần Ninh trước mắt chính là tên ngốc nhỉ? Hay là cảm thấy rằng đồng thiên bảo có thể bảo vệ được anh ta chứ? Bảo Long nhớ tới lời dặn dò của Trúc Đại Thiếu, ông ta liền cười gằn: Trần Ninh à, nếu như mày muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho mày thôi. Ông ta nói xong liền lên giọng, giơ tay đánh cãi chân của bọn chúng. Bảo Long vừa mới hô lên liền chủ động. Hàng chục vệ sĩ nhìn chằm chằm như là họ đói, lập tức di chuyển ở trong văn phòng khổng lồ kia. Những vệ sĩ này đều là những người được huấn luyện mà Bảo Long đã trả lương cao để mời về khác với những tên côn đồ thông thường rất nhiều. Mỗi vệ sĩ này đều có thể một địch mười người, nhưng mà người này lại giống như là một bầy sói, sát khí bừng bừng, xông nên giết chết Trần Ninh và Động Thiên Bảo, có thể tiêu diệt được Trần Ninh và Động Thiên Bảo ở trong nháy mắt Nhưng mà Trần Ninh thì ngồi ở trên ghế sofa, Mặt cũng không có chốt biến sắc Mà lại chỉ hờ lạnh một câu Cản rỡ Anh vừa nói lại vừa đánh một trường Lên trên bàn cà phê ở bên cạnh Cả bàn cà phê bằng kính cường lực Lập tức vỡ tan tành Vô số mảnh thủy tinh đã bay lên Trần Ninh thuận tay phớt tay áo một cái Thản nhiên Những mảnh thủy tinh vỡ vụn này Giống như là hoa pha lê Bay ở trong cơn mưa sối xả Bắn mạnh như là súng đạn vào đám con đồ kia Lập tức tiếng la hét vang lên Bên tai không dứt Những vệ sĩ thân thủ bất phàm này giống như là bị trúng một cơn mưa đạn vậy, hét lên rồi ngã xuống đất. Một số ít còn lại không có bị thương, còn chưa kịp tiến sát đến tới bên của Trần Ninh, thì đã bị Đồng Thiên Bảo đứng ở phía sau Trần Ninh phi thân lên hạ gục tất cả chỉ bằng sát chiêu vô cùng là quyết đoán. Cái gì? Một tia kinh hoàng hiện lên ở trong mắt của Bảo Nông. Hàng chục vệ sĩ được trả lương cao của ông ta bình thường cũng có thể được coi chính là một cơ thể bảo vệ hoàn toàn là cho anh ta, ngay cả khi bị hàng trăm người khác bảo vệ. Vậy mà như hôm nay lại bị Trần Ninh sang một chiều như vậy liền cần như là đánh tan toàn bộ. Lúc anh ta kinh ngạc, Trần Ninh đã đứng lên từ từ vất tay áo sơ mi. Ánh mắt của Trần Ninh rơi lên trên người của Bảo Nông, anh ta nhàn nhạt liền hỏi. Bây giờ anh còn có dị nghị gì? với cả số tiền bồi thường nữa không? Bảo Long đổ mồ hôi trên chán như mưa, cả người run rẩy bầy nhìn nói: không không không có bất dịch kỳ dị nghị nào, không cần bồi thường nữa, tôi không cần các anh bồi thường nữa. Bảo Long vừa nói xong thì đồng thiên bảo thân hình vạm vỡ đã sắp đến rồi, giơ tay khôn hăng tát cho ông ta hai cái, khiến cho má ông ta sưng phồng lên, khóe miệng liền chảy máu. Đồng thiên bảo trầm giọng liền nói: mày tính là cái gì chứ? thứ mà thiếu gia tao không cho mày thì mày muốn có cũng sẽ không có được. thớ mà thiếu gia ta cho mày, thì mày không thể từ chối. nói xong, đồng thiên bảo móc ví ra lấy ra hai tà tệ, nè ném xuống dưới đất. thợ ơ rồi nói, nhặt nấy. lúc này bọ nông nào có dám cứng đầu, cực kỳ là tạm hại nhặt tiền ở trên mặt đất nên thận trọng cầm như là thánh chỉ của hoàng đế. ở trong mắt hẹn lên một vẻ sợ hãi nhìn tới trần ninh. trần ninh thì bình tĩnh lại nói. Tôi là một người rất dễ nói chuyện thôi Nếu ai có ý kiến gì với tôi Thì có thể gặp mặt tôi và nói ra Nhưng mà thái độ nhất định là phải tốt Nếu không tôi sẽ coi như là khiêu khích tôi đó Bảo nông run dậy Vâng vâng <cười> vâng Trần ninh nảnh nồng lại nói Hiện tại ông trả lời tôi Tại sao lại muốn động đến người nhà của tôi Ai đứng sau chỉ cho ông làm chuyện này Bảo nông bất giác muốn nói dối nhưng mà mở miệng liền nhận ra rằng ánh mắt lạnh lùng của trần ninh Bọn đông cũng có thể là coi được một kẻ tàn nhẫn đã từng trải qua rất là nhiều sóng gió to lớn nhưng mà chính vào lúc này thì lại bắt gặp ánh mắt của trần ninh ông ta chính là như bị sát đánh ở trong lòng chấn động dữ dội một hồi sợ hãi không thể giải thích được từ đáy lòng dâng lên như thể là một con động vật nhỏ gặp phải một chúa tể của các loại động vật ở trong rừng chính là một con mãnh hổ cảm thấy sợ hãi đến thấu xương thấu thịt Ở dưới ánh mắt nảnh nẻo của Trần Ninh, bọn ông không dám nói dối, khó khăn thì thào. Là trời trúc trúc đại thiếu. Anh ấy bảo tôi làm chuyện này. Trần Ninh hiếp mắt nhìn nói, trúc đại thiếu. Sau khi bọn ông phản bội nói ra thiếu chủ của chính mình, thì không còn chút niu tình nào nữa, căng ra đầu liền nói. Chính là đại thiếu gia trúc gia, một trong những tứ chủ ở Giang Nam, trúc cửu Ninh. Trần Kiều giống như là tôi đều chính là đệ tử của Trúc Gia Nhưng mà địa vị của Trần Kiều cao hơn tôi Ông ta còn là người phát ngôn cho Trúc Gia ở Trung Hải Trần Tiên Sinh à Các anh giết chết Trần Kiều Là động đến quyền lợi của Trúc Gia Trúc Đại thiếu đặc biệt sẽ tìm đến để anh tính sổ thôi Khóe miệng của Trần Ninh hơi có nhích nền Mang theo một ít cười mà lại như không cười Tính sổ Bạn ông lại điền nói Không sai anh ta nói rằng muốn cùng anh chơi đùa muốn chơi chết anh lại còn nói rằng trần ninh yếu mày còn nói gì nữa bọn ông không còn kiêng dè gì nữa và lại liền nói biệt danh của anh ta chính là nắng tử thích cặp kè với nhiều người đẹp khác nhau anh ta nói rằng đã nhìn chúng tiểu thư tống xính đình muốn ép tống tiểu thư phải chủ động bò lên giường của anh ta hầu hạ dưới thân của anh ta Ánh mắt của Trần Ninh đột nhiên sắc như sao Giọng nói mang theo tự khí nảnh néo Tìm chết Trần Ninh không khỏi lo no lắng cho Tống Sinh Đình Lấy điện thoại di động ra Bấm số của Tống Sinh Đình Nhưng mà đã không có ai trả lời Sắc mặt của anh đột ngột thay đổi Lập tức lại gọi điện cho mẹ vợ. Sau khi điện thoại được kết nối Má hiểu lệ thấp giọng nói với cả Trần Ninh Tiểu Đỉnh, cấm mẹ nói với con Sau khi con đi ra ngoài Con bé lên đến Tống gia để cầu xin bác cả Cho vay tiền rồi Trần Ninh cúp điện thoại nói với cả Tống Thiên Bảo lập tức tới Tống Gia ngày Tống Sinh Đình căng ra đầu lái xe tới Tống Gia vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị dập cửa vào mặt nhưng mà thật không ngờ rằng mấy người bác cả Tống Trọng Hùng dường như sớm đã biết rằng cô sẽ đến thay vì đóng sập cửa trước mặt của cô mà ngược lại còn rất rằng khách khí mời cô vào trong biệt thự khi đến tới phòng khách Tống Sinh Đình phát hiện chỉ có bác cả Tống Trọng Hùng và cả chú ba Tống Trọng Bình ở đó Không thấy có ông nội của cô Cô cũng không vòng vo với cả Tống Trọng Hùng Và những người khác Mà trực tiếp giải thích ý định của mình Cô đến đây chỉ là vì muốn vay tiền của Tống ra Tống Trọng Hùng thì cười nên nói Đèo đình à Một cây bút cũng không viết được hai chữ Tống Là lão gia tự Có ý đuổi con ra khỏi gia tộc Nhưng mà trong lòng của bác Thì vẫn còn coi con như là cháu khái thôi Theo như con nói Thì chỉ là muốn vay tiền Thì cũng không phải là chuyện gì lớn cả Nhưng mà vừa mới mở miệng ra thì đã đòi vay tới 200 triệu rồi. Công ty tống gia của chúng ta gần đây thua lỗ nghiêm trọng, thật sự không thể kiếm được số tiền lớn tới như vậy. Tống Sinh Ninh đã chuẩn bị tâm lý đối với cái trả lời như vậy của bác cả. Bác cả không có chế giễu cô như mọi khi, thì cô đã cảm thấy rằng như vậy rất là lịch sự rồi. Cô miễn cưỡng cười nhẹ nói: "Còn cũng biết, vay một số tiền lớn như vậy chính là mạo muội." Con cũng đã không còn đường nào khác mới đến đây rồi Nếu như chỗ bác cả không có tiền Thì con cũng không còn cách nào khác Cảm ơn sự hiếu khách Con xin về trước Tống Trọng Hùng chặn lại Tống Sinh Đình Rồi lại nói Chờ đã Tống Sinh Đình nghi ngờ liền hỏi Bác cả còn chuyện gì sao Tống Trọng Hùng cười lại nói Tống gia chúng ta không có tiền cho con vay Nhưng mà có người lại có tiền cho con mượn Chỉ cần con mở miệng Thì anh ta nhất định sẽ cho con vay Tống Xính Đình kinh ngạc liền nói: Ai vậy? Tống Trọng Hùng thì cười bí hiểm. Người đó hôm nay tình cờ làm khách ở biệt thự Tống gia. Hiện tại anh ta đang ở thư phòng của bác trên lầu 2. Nếu như cháu gái muốn biết đó là ai, thì có thể nên đầu gặp anh ta. Tống Xính Đình do dự một chút, sau đó thì gật đầu liền nói: Được ạ. Nói xong, cô đang chuẩn bị đi về phía cầu thang, nhưng mà Cát Mỹ Nệ ở bên cạnh lại ngăn cô ta lại và nói: Vị khách quý này bất kể là họp hành hay là bàn công việc Đều có một thói quen là không thích bị của gọi điện thoại đến để làm gián đoạn Cô có thể nên đầu Nhưng mà những thứ như điện thoại di động Với cả những thứ khác thì nên để lại đây Tống Sinh Đình đưa chiếc túi sách cùng với cả điện thoại di động cho Cát mỹ nệ Sau đó thì đi thẳng lên trên đầu Hai vệ sĩ đứng trước phòng làm việc của Tống Trọng Hùng Khi một vệ sĩ nhìn thấy Tống Sinh Đình Anh ta vừa mở cửa vừa vươn tay ra rồi mời nói Tống Kiểu Thư đến rồi, mời vào Tống Sinh Đình co mày bước vào thư phòng Sau đó cô liền nhìn thấy Ở trên ghế của văn phòng Phía sau bàn làm việc Có một người đàn ông mang theo một khí tức Như là kẻ đang đi săn vậy Cầm một ly rượu vang đỏ ở trên tay Nhìn cô cười lại như không cười Tống Sinh Đình không nhận ra người này Bèn bồi rối nền hỏi Xin hỏi anh nào Người đàn ông cười xấu xa Tôi tên là Trúc Kiểu Linh Một trong những tứ chủ ở Giang Nam Trúc Đại Thiếu Tống chính Đình đã nghe nói tới Trúc Gia Trúc Gia được coi là một gia đình giàu có Có sức ảnh hưởng rất lớn Ở toàn bộ miền Nam Không ngờ người này lại chính là Đại Thiếu của Trúc Gia Tống chính Đình nghi ngờ Nhìn tới Trúc cửu Ninh Tôi và Trúc Đại Thiếu không thân không thích Tại sao bác cả tôi lại nói rằng Chỉ cần tôi bằng lòng mở miệng với anh Thì anh sẽ đồng ý cho tôi vay tiền Ánh mắt của Trúc cửu Ninh Như là một cái móc Quét lên quét xuống ở trên thân hình mảnh mai của Tống Duyến Đình. Anh ta liếc mắt lên nói. Bởi vì tôi đã nhìn trúng cô rồi. Sắc mặt của Tống Duyến Đình lập tức thay đổi trầm xuống lạnh giọng lên nói. Xin lỗi tôi không phải là người phụ nữ vì tiền mà lại tự bán thân. Anh tìm sai người rồi. Cáo từ. Nói xong cô quay người bỏ đi. Nhưng mà khi vừa bước đến cửa thì thấy rằng cửa đã khóa không có mở được. Vậy mà đã bị khóa từ ở bên ngoài. Cô tái mặt kinh hãi. Trúc Kiều Ninh anh Trúc Kiều Ninh thì hít mắt nhìn cười nói Trúc Kiều Ninh tôi có biệt danh chính là nãng tử tình trường Chỉ cần là người phụ nữ tôi đã thích Thì kể cả có là danh viễn thực thuộc nữ Hay là liệt nữ trong trắng Thì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thất bại cả Cô cũng không phải là ngoại lệ đâu Tống Sinh Đình nghe vậy thì vô cùng là hoảng loạn Cô chạy tới vài bước Cầm lấy một cây bút ở trên bàn chỉ vào Trúc Kiều Ninh Tôi cảnh áo anh, không có được nằm loan Trúc Kiều Ninh thì hớt mắt nền cười. Sao nào? Cô không muốn vay tiền để cứu bố mình sao? Ngoài tôi ra thì chắc sẽ không có ai cho cô vay tới 200 triệu tiền mặt đâu nhỉ? Còn chồng của cô, Trần Ninh nữa, anh ta hình như đã đi gặp Bảo Long rồi. Không biết liệu có bị Bảo Long đánh chết hay không? Tống Sinh Đình tức thì mà to mắt. Cô ngả nghiêng đến nói. Sao anh có thể biết nhiều như vậy chứ? Nẽ nào... chú Kiều Ninh đắc ý lại nói. Không sai. Tất cả chuyện này là cái bẫy do tôi sắp đặt. Là tôi sai người đụng vào bố của cô. Là tôi sai Bảo Long tống tiền bố cô 200 triệu đó. Bây giờ cảnh sát giao thông quy trách nhiệm cho bố cô. Tôi cũng có thể cung cấp chứng cứ có giá trị nhân thành đến bình sứ thành hòa đó. Cho dù là kiện nên thì gia đình cô chắc chắn cũng sẽ thua nhất định phải mất tới 200 triệu này. Đương nhiên, hiện tại, nếu như cô chủ động hiến thân thì tôi có thể bảo Long, bảo Bảo Long tha cho cô một con đường sống. Tống Sinh Đình tức giận nền bắn. Đáng khinh, tôi sẽ không đồng ý yêu cầu vô liêm sỉ của anh đâu. Trúc Kiều Đinh lại cười nền nói. À, <cười> được. Vậy cô định thay bố cô chết mà không chịu cứu đúng không? Thế thì hãy cho Bảo Long khiến cho bố cô bị... Tống bố cô vào tù đi Cô có thể chơi mắt nhìn bố cô vào tù Nhưng mà còn chồng cô thì sao đây Ước chừng thì hiện tại Anh ta cũng đã gặp bảo đông rồi Có tin rằng bột cú điện thoại của tôi Là có thể bảo bọn họ đánh cho chồng cô Thành người tàn phế không Tống dính đình non đắng đến mức Nước mắt lưng chồng vừa khóc lại vừa nói Anh anh thật đê thiện Trúc Kiều Ninh không thèm để ý Mà nhìn tới Tống dính đình đang mặc váy đầm đặn, nhếch miệng nên nói: Nếu cô không muốn thấy bố cô ngồi tù và cũng không muốn rằng chồng cô thành người tàn tật, thì bây giờ hãy vứt thứ trong tay của cô đi, chủ động trèo lên hầu hạ láo tử đây. Anh ta vừa dứt lời thì chợt nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài hành lang. Anh ta lồi dần, đùng đùng hét vào mặt của vệ sĩ ngoài cửa: Không phải tôi đã dặn là phải tuyệt đối yên lặng, không được quấy rối chuyện tốt của tôi sao? Ai đang làm gì ôn ở bên ngoài thế? Bùm một tiếng động lớn, cánh cửa thư phòng trực tiếp mở toang. Hai vị sĩ cánh cửa của Trúc Linh Kiều đã đụng vào cánh cửa và ngã xuống mặt trước Trúc Kiều Ninh. Cả hai nôn ra một ngụm máu rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Trúc Kiều Ninh nhìn ra cửa với ánh mắt kinh ngạc. Sau đó thì thấy Trần Ninh mang nét mặt lạnh đùng bước vào lơi cùng với cả đồng thiên bảo. Trần Ninh thấy Tống Dinh Đình không sao thì trái tim đang treo nơ nương cuối cùng cũng đã hạ xuống anh nhìn tới trúc kiều ninh như là nhìn một cái sáng tạ ơn liền nói chỉ sợ tôi nhất định phải quấy giày anh rồi tống sinh đình đang ở trên bờ vực của sự tuyệt vọng gần như là đã sắp hoàn toàn sụp đổ nhìn thấy trần ninh cô lập tức kêu lên hai tiếng trần ninh sau đó thì nhanh chóng chạy tới lao vào trong lòng của trần ninh ôm chặt lấy anh Trần Ninh nhẹ nhàng vuốt tóc của Tống Dính Đình ôn nhu niềm an ủi. Không sao, có anh ở đây rồi. Trần Ninh vươn tay trực tiếp ôm ngang lấy Tống Dính Đình nên như là ôm công chúa. Xoay xoay người rời đi, đồng thời nói với Đồng Thiên Bảo. Chó động được, biến anh ta thành hoàn quan đi. Đồng Thiên Bảo lớn tiếng hữu lạc diện đáp này. Vâng, thiếu gia. Trúc Kiều Ninh nhìn tới Đồng Thiên Bảo bừng bừng sát khí như là hộ pháp đang tiến tới gần mình thì cuối cùng nổ ra một vẻ vô cùng kinh hãi rồi lại hét lên tôi chính là một trong những tứ trụ của giang nam là đại thiếu gia của trúc gia ai dám trần ninh vừa ôm tống diên Đình ở trên tay ra khỏi thư phòng thì một tiếng kêu thê lương và kinh hãi từ từ ở phía sau truyền tới trần ninh ôm tống diên Đình mang theo động thiên bảo rời đi dưới ánh mắt kinh ngạc của tống trọng hùng và những người khác cho đến khi bóng sáng của trần ninh biến mất, Tống Trọng Hùng mới tỉnh táo trở lại, Mang theo một nhóm người nhà Và thuộc hạ của mình đi vào trong thư phòng Chỉ thấy rằng Trúc Kiều Ninh Nằm ở trên mặt đất Với cả vết máu tươi ở đáy quần Cái gì Trần Ninh vậy mà đã thơ diệt mệnh mạng tử Của cậu Trúc Đại Thiếu Ư Khuết áp của Tống Trọng Hùng liền tăng vọt Hai mắt thì tối sầm Như suýt ngất đi Xong rồi, xong rồi Trúc Kiều Ninh, người thư ký chính của Trúc gia, Một trong tứ trụ của Giang Nam Vậy mà lại bị Trần Ninh, một kẻ niều nĩnh không biết trẻ cao đất rộng phế rồi. Mọi người trong Tống Gia đều cảm thấy rằng trời như là sụp xuống. Đây chính là đại thiếu gia của Trúc Gia. Hầu như tất cả mọi mối nằm ăn đen tối ở Việt Nam đều có quan hệ chặt chẽ với cả Trúc Gia. Trúc Gia chỉ cần thuận tay, một ngón tay thì là có thể khiến cho một gia đình nhỏ như Tống Gia tan tành thành mây khói. Tống Trọng Hùng ở trong lòng rất là hận Trần Ninh và Tống Dính Đình. Nhưng mà chính lúc này thì ông ta chỉ có thể gắng chịu đựng sự suy sụp, lớn rộng, hoạt tháo cấp dưới, nhanh chóng đưa Trúc Kiều Ninh đến bệnh viện để cứu chữa. Trúc Kiều Ninh đã được đưa đến bệnh viện ở Trung Hải cứu chữa cả tới nửa ngày, cuối cùng thì tính mạng cũng đã được cứu sống. Tuy nhiên thì cậu nhỏ của anh ta đã bị đồng tiên bào biến thành bùn nhão, đã không còn lên được nữa rồi, cả đời này đã định chính là sẽ không bao giờ có thể phong lưu được nữa. Cùng ngày, chú Kiều Ninh được chuyển đến bệnh viện tốt nhất ở tỉnh Thiên Hải. Tỉnh Nị Thiên Hải, biệt thự Trang Viên, chúc gia. Đạo gia tử chúc gia, chúc Khổ thiên toàn, thân mặc áo phải, đi giày vải, tay cầm chuối Phật châu, ngồi ở trên ghế đại sư ở trong tử đường. Ông ta nhìn toàn bộ con cháu cũng như là các môn đệ đứng đầu ở trong tử đường với cả khuôn mặt tái mét, rồi chậm rãi nhìn nói: "Được rồi, cháu trai yêu quý của tôi, cậu Ninh Đã xảy ra chuyện ở Trung Hải Bác sĩ vừa nói với tôi rằng Cả đời này Cựu Ninh chắc không giống như là một người đàn ông bình thường Có thể truyền lại nổi sống được nữa Tôi không biết Có phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa Có lẽ Chính là vô cùng tức giận Cũng có lẽ đã đạt tới cực hạn rồi Bây giờ Ai có thể đứng lên trả lời tôi Rốt cuộc Cựu Ninh đã trải qua những gì Ở Trung Hải không Con trai của Trúc Hổ Thiền, bố của Trúc Kiều Ninh, chính là Trúc Phong Hoa, đứng ở lên đây đầy đau buồn và phẫn nộ. Bố à, Kiều Ninh vốn muốn đến Trung Hải dạy cho Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo một bài học, nhưng mà nó lại niếc nhìn chúng vợ của Trần Ninh, chính là Tống Sinh Đình, muốn em Tống Sinh Đình bình phục vụ, nhưng mà không ngờ rằng lại bị cái tên mãng phu Trần Ninh đánh cho ta tới. Trúc Kiều Ninh tự nhận mình chính là nãng tự, si tình, thếng cặp kè với cả phụ nữ khắp mọi nơi, chúc gia đều biết rõ. Chúc Hồ Tiên sắc mặt xanh mét liền nói: "Trên đầu chữ sáng có một con sao. Tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, cho nó chơi đùa phụ nữ ít thôi, bây giờ chơi đến mức tự phế cả mình rồi, đúng không?" Chúc Phong Hoa nói với vẻ mặt buồn bã: "Bố à, Cửu Ninh đã quá đau khổ rồi, chúng ta không thể cứ như vậy mà bỏ qua chuyện này được." Chúc cổ tiền lại liền hỏi, thế cảnh sát ở bên Trung Hải bên đó có bắt Trần Ninh không? Chúc Phong Hoa đắc đầu, không có. ở bên Trung Hải nói với chúng con rằng Kiều Ninh đã lập bẫy để hãm hại gia đình Tống Diên Đình, rơi vào kết cục như thế này cũng chính là tự làm tự chịu. Họ còn thuyết phục chúng con hòa hoãn, tránh để đắc tội, đừng có nằm luận lên nữa. Chúc cổ tiền tức giận, nào lại có ý như vậy chứ? Chúc gia là một tay cự phách ở miền Nam, môn đệ trải khắp miền Nam, sức ảnh hưởng liên quan đến cả ba thế lực Hắc Bạch Thương. Bây giờ người thừa kế chính của Chúc gia đã bị người ta phế rồi, ở bên Trung Hải lại còn đề nghị Chúc gia bỏ qua sao? Nhìn thấy sự tức giận của lão gia tử, Chúc Phong Hoa đã nhanh chóng để nói thêm: "Bố à, thật ra thì bên Trung Hải đứng về phía của Trần Ninh cũng không có phải là bất kính với cả Chúc gia chúng ta." Người ta nói rằng gần đây có một thủ trưởng dẫn đội quân diễn tập võ trận ở Trung Hải. Đã có hai nhóm người bị xử lý vì nghi ngờ có những hoạt động tội phạm. Phía Trung Hải có nét dạo rằng trúc gia chúng ta sẽ tìm cách trả thù Trần Ninh. Ngộ nhỡ như lại kinh động đến thủ trưởng đó thì có thể sẽ khiến cho trúc gia nhà chúng ta gặp phải xui xẻo đó. Chúc khổ tiền nghe con trai mình phân tích như vậy thì sắc mặt mới dịu đi một chút. Ông ta nạnh nùng lại nhìn nói. Nếu như Trung Hải đã có thủ trưởng dẫn quân đến tập trận và huấn luyện, thì phô trương việc báo thù đã không thích hợp rồi. Vậy chúng ta hãy âm thầm báo thù đi. Nói đến đây, ông ta lập tức nhìn tới con cháu và đệ tử, môn đệ quanh nhà rồi thấp giọng nên nói, Ai nguyện ý nhận nhiệm vụ này, đến Trung Hải lấy đầu của Trần Ninh và Động Thiên Bảo, báo thù sở hận cho cựu Ninh Nê. Nơi nói vừa nói ra, thì lập tức có một người thân hình cao lớn đứng thẳng dậy, mạnh mẽ con nực và nói lao già hãy giao việc báo thù cho đại thiếu của ngài cho tôi thực hiện đi ánh mắt của mọi người đều rơi vào người này mà người này chính là cựu gia huy vốn là một đứa trẻ mồ côi được trúc gia nhận nuôi từ nhỏ cựu gia huy lớn lên ở trong trúc gia đã từng là lính đánh thuê ở nước ngoài trong 3 năm sau khi trở về trúc gia bỏ tiền cho anh ta tập thành và thành lập công ty bảo an lớn nhất ở trung hải Tên chính là công ty bảo an An Huy Hoàng Cựu Gia Huy cảm thấy rằng Anh ta đã mở được một công ty bảo an ở Trung Hải Mà Trúc Đại Thiếu Này là người bị người ta phế ở Trung Hải Vì vậy anh ta phải chịu trách nhiệm là không thể trỗi cãi rồi Vì vậy hiện tại anh ta lập tức Không ngần ngại đứng lên bày tỏ ý nguyện Muốn trả thù cho Trúc Đại Thiếu Chúc Khổ Thiền vui vẻ nhìn tới Cựu Gia Huy nền gật đầu Tôi nhớ Gia Huy bây giờ đang điều hành một công ty bảo an ở Trung Hải. Công ty của cậu có nhiều sát thủ chiến đấu giỏi, ta sẽ giao chuyện này cho cậu. Tiêu Gia Huy nghiêm nghị liền nói: "Vâng, nói ra." Chúc hộ tiền căn dặn: "Hãy nhớ rằng tất cả những người liên quan đến chuyện này đều phải chết hết, hơn nữa còn phải chết một cách thê thảm." Cử Gia Huy liền nói: "Hiểu rồi ạ." Trần Ninh và Tống Chính Đình về nhà. Ở trên đường đi Tống Dính Đình có vẻ no nắng Nhưng mà lại bảo Trần Ninh rằng Hãy giữ bí mật và chuyện của cựu Ninh gia bị thương Để cho bố mẹ cô khỏi phải no nắng Trở về đến nhà Tống Trọng Bơn và Mã Hiệu Nệ Đang ôm Tống Thanh Thanh Lập tức đứng lên chào hỏi bọn họ Hỏi Trần Ninh và Tống Dính Đình Xử lý mọi chuyện đến như thế nào rồi Trần Ninh cười nhìn nói Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi Bố mẹ hai người không phải no nắng nữa Tống Trọng Bơn còn chưa khỏi ám ảnh Nên vội vàng liên hỏi Giải quyết như thế nào đó Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt liền nói Còn đã báo với cảnh sát Cảnh sát xác minh Đối phương đúng là dựng phải đồ sứ Đối phương đã bị xử lý Chúng ta cũng không phải bồi thường tiền nữa Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe vậy Thì vui mừng khôn xiết Liên tục nói rằng thật may mắn Khi có một người con dễ tốt như Trần Ninh lẽ không, lần này sẽ bị người ta hành hạ khốn khổ rồi. Tống sinh đình thì lại no nẳng và sợ hãi, lúc nào chúng ta sẽ đến trả thù. Ngày hôm sau chính là sinh nhật của mẹ vợ Mã Hiểu Nệ. Cả nhà đến nhà hàng Như Gia đặt một phòng ăn riêng để tổ chức sinh nhật cho Mã Hiểu Nệ. Ở trên bàn không có nhiều đồ ăn thức uống, nhưng mà mọi thứ đều rất là tinh tế. Mã Hiểu Nệ ngày thường chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng mà hôm nay thật hiếm khi mới có thể mặc một chiếc váy channel mà con gái mua cho. Má hiểu nệ có thể sinh ra một cô con gái tống xính đỉnh xinh đẹp như vậy, thì bản thân của bà ấy thực sự cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà những ngày thường thì ăn mặc xề xòa, không nổi bật mà thôi. Tối nay ăn mặc trang điểm rũ một chút, khiến cho tống chồng bân tráng vắng. Má hiểu nệ thì khó chịu nhìn tới ánh mắt lóng bóng đang nhìn chằm chằm từ ở trên xuống dưới của người mình của chồng, tức giận nhìn chồng liện trách. Nhìn cái gì mà nhìn chứ Đều đã là một cặp vợ chồng già rồi Cứ như là chưa từng thấy ấy Tống Trọng Bơn thì cười nhìn nói <cười> Đêm nay vợ thật quá là đẹp mà Trần Ninh và Tống Sinh Đình Thì còn có con gái Tống Thanh Thanh Đều không thể nhịn được vì cười nên Tống Trọng Bơn thật nhút nhát Vậy mà cũng biết khen ngợi vợ của mình Nhưng mà má hiểu nệ Thì lại hơi có ngượng ngùng Sắc mặt đỏ bừng lên Vội vàng chuyển chủ đề điên nói Từ khi nào mà ông trả lên Lợi hại, lanh mồm, lanh miệng như vậy chứ. Đừng có nói rằng, nói ngọt để mà dỗ người ta nha. Trần Ninh và Tiểu Đình đã tặng quà cho tôi rồi. Đến cả Thanh Thanh còn vẽ một bức tranh nữa. Cháu và bà ngoại tặng cho tôi. Còn quà của ông thì sao đây? Tống Trọng Bân chết nặng. Mấy năm nay hoàn cảnh gia đình không có khấm khá, cuộc sống eo hẹp. Ông và Mã Hiểu Nệ căn bản thì không có tổ chức sinh nhật. Huống chi là tặng quà cho nhau nữa đây? Sinh nhật lần này của mã hiểu nệ Ông thật sự không có chuẩn bị quà gì cả Khi mã hiểu nệ nhìn thấy bộ sáng Của tống trọng bân Biết là chồng chưa có chuẩn bị quà gì Cho nên ở trong mắt của bà Không khỏi nộ ra một vẻ thất vọng Thực ra thì mã hiểu nệ Cũng không phải là người hy vọng rằng Chồng sẽ có món quà gì đắt đỏ Mà chỉ là bà đã quá nấu không nhận được Quà từ người mình yêu thương rồi Chỉ sợ tống trọng bân Có tặng bà là một nọ lốt hoa rẻ tiền hay là một chiếc váy bình thường thì bà cũng sẽ rất vui. Nhưng mà thật đáng tiếc, lại nào không có gì cả. Tống Trọng Bân mặc dù hiền ảnh thật tà nhưng mà cũng không phải là kẻ ngốc. Làm sao mà lúc này lại không nhìn ra được vẻ thất vọng của vợ chứ? Ở trong lòng có tiếc nối, hận không thể biến ra một món quà ngay để mà tặng vợ. Đúng lúc này, Trần Ninh đang ngồi ở bên cạnh, đưa một hộp quà về phía của ông ở bên dưới bàn. Tống Trọng Bân đầu tiên là giật mình, thì sau đó là vô cùng vui mừng. Còn rẻ thì vẫn là có đồng Biết mình sơ ý bất cần Đã giúp mình chuẩn bị quà cho vợ rồi Đống trọng bân nhức nhìn Trần ninh Đầy cảm kích Rồi bí mật cầm lấy hộp quà ở dưới cầm bàn Sau đấy thì ông ấy cười Nói với cả má hiểu nệ eh, Bà xã à Muốn quà tôi chuẩn bị cho bà đây Bà nếu như không có nói Thì suốt chút nữa tôi đã quên mất rồi đó Má hiểu nệ thì sáng mắt lên hào hứng liền nói Món quà gì thế Tống Trọng Bân cũng không biết nên giả phở bí ẩn đưa hộp quà cho mã hiểu nệ. Bà mở ra xem sẽ biết thôi. mã hiểu nệ nhìn mở hộp quà, nhìn thấy chính là một chiếc vòng cổ ngọc thạch nằm nặng nề ở bên trong. Chiếc vòng cổ được làm bằng vàng trắng và viên ngọc thạch ở bên trong, ước tính phải lên tới 70 cara. Đẹp quá! mã hiểu nệ không khỏi kinh ngạc và liền kêu lên. Bà cầm lấy sợi dây chuyển lên, đầu tiên thì còn cảm thấy rằng viên hồng ngọc huyết bù câu này Thật sự quá nản ớn, phụ nữ luôn hiểu rất rõ giá trị của trang sức, dù là không có tiền mua thì cũng vẫn sẽ biết. Điều này thì cũng giống như chính là một người đàn ông không đủ tiền mua xe thể thao, nhưng mà vẫn biết giá trị của rất nhiều loại xe thể thao. Ý nghĩ đầu tiên của mã hiệu nè chính là viên hậu ngọc lớn tới như vậy thì phải tầm 70 cara, giá trị chắc chắn phải hơn 1 tỷ. Nhưng mà chồng bà chỉ có mỗi 1.000 nhân dân tệ tiêu vặt mỗi tháng thì sẽ không thể mua được món đồ trang sức đắt đỏ như vậy. Do đó, bà khẳng định rằng ở trên món đồ trang sức này vàng trắng chắc là thật. Còn viên hậu ngọc to lớn như thế này thì chắc chính là hàng giả. Tuy nhiên thì bà vẫn cảm động nói với cả Tống Trọng bên Chồng à, mặc dù tôi biết viên hậu ngọc này làm bằng thủy tinh nhưng mà chiếc vòng cổ bằng bạch kim này chắc chắn có giá trị tới vài chục nghìn đúng không? Tôi vô cùng là thích nha, cảm ơn ông nhiều. Nói xong bà chủ động hôn Tống Trọng Bân chụt một cái. Tống Trọng Bân thì cũng chết nặng khi nhìn thấy sợi dây chuyền hồng ngọc này. Đợi cho vợ nói rằng viên hồng ngọc này chính là hàng giả thì mới thở phào nhẹ nhõm Sau khi được vợ hôn chụt một cái thì ông ta mở mắt ra liền cười. Ánh mắt biết ơn nhìn tới Trần Ninh ở bên cạnh. Vừa rồi với vị trí của má hiểu nệ thì bà ấy sẽ không nhìn thấy rằng Trần Ninh đưa quà cho Tống Trọng Bân ở xế bàn. Nhưng mà tống dính đỉnh ở bên cạnh Trần Ninh thì lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Giữa gầm bàn, cô nâng đôi gót giày cao gót lên dùng vần gót đá nhẹ vào chân của Trần Ninh trách mắng. Anh thật xấu nhá, đừng có dạy hư bố mà. Trần Ninh thì cười nhỏ giọng liền nói. Nào có thế chứ, em xem bố mẹ ân ái bao nhiêu, vui bao nhiêu chưa kìa. Vụt vụt Hai chiếc xe mật vụ khổng đồ màu đen nao với vút ở trong đêm. Sau đó thì dừng lại trước nhà hàng như xa. Hai xe này là xe công vụ đặc biệt của công ty bảo an Huy Hoàng ở Trung Hải. Chiếc xe công vụ đặc biệt thứ nhất này trông rất giống với cả xe công vụ đặc biệt của cảnh sát. Vì thế đã ngay lập tức thu hút tất cả sự chú ý của những người qua đường ở xung quanh, cũng như là những vị khách ở trong đại sảnh của nhà hàng. Tất cả đều đổ dồn nhìn tới ánh mắt ngưỡng mộ. Sau đó thì cựu Gia Huy Cao To dẫn theo năm thủ hạ của mình bước xuống xe của công vụ đặc biệt. Cự Gia Huy và năm người thủ hạ có năng lực của anh ta đều là mặc đồng phục an ninh màu đen, tương tự như là cảnh sát vũ trang, với cả huy hiệu hình thanh kiếm của công ty bảo an huy hoàng ở trên tay áo. Những người biến thì cho rằng bọn họ là nhân viên bảo vệ, còn những người không biết thì lại nghĩ rằng họ chính là một nhóm cảnh sát đặc biệt. Hóa ra là sau khi cựu Gia Huy vội vã trở về từ Trung Hải tỉnh Nị, Thiên Hải, Anh ta ngay lập tức đã tìm ra được vị trí hiện tại của gia đình Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Sau khi biết gia đình của Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang dùng bữa tối ở trong nhà hàng Như Sa này, thì anh ta lập tức đưa Lâm Thục Hạ có năng lực bừng bừng sát khí đến nhà hàng Như Sa tìm cách để trả thù Trần Ninh. Lâm Thục Hạ của anh đều là những người anh em theo anh ta chính là lính đánh thuê ở lớp ngoài, cũng chính là một đội cốt cán của anh ta công ty bảo an huy hoàng có thể phát triển thành công ty an ninh lớn nhất tại trung hải với thực lực của các huynh đệ trong đó nào không thể tách rời được mà lần này anh ta tìm cách trả thù trần ninh nên đã đem tất cả với những năm huynh đệ có thực lực nhất và lợi hại nhất nhóm người xuống xe xài bước về sảnh nhà chính của nhà hàng như sa nhiều vị khách trong đại sảnh nhìn họ đầy ngưỡng mộ đến cả một cậu bé mập mạp cũng nhìn không được liền hỏi bố bố ơi các chú này làm nghề gì vậy Thật chính là uy phong, bọn họ vừa mới mở xe xuống, đã thấy rất là ngầu rồi. Bố bé liền giải thích, đây đều là xe công vụ đặc biệt, chắc chắn là các chú chiến sĩ bộ đội rồi. Cậu bé mập mạp mở to đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ nhìn tới Kiều Gia Huy ngưỡng bộ liền nói. Chú ơi, các chú đều là quân nhân sao? Cháu rất hâm mộ các chú à. Kiều Gia Huy và những người khác thực ra không phải là quân nhân. Nhưng mà chúng cảm thấy rằng mình đã từng là lính đánh thuê Bây giờ này đã đang làm công việc bảo an Nên cũng được coi chính là những người lính Anh ta không có giải thích Chỉ đưa tay xoa xoa đầu cậu bé mập cười và nói Cháu cứ tiếp tục cố gắng đi Sau này cháu nhất định sẽ được như các chú thôi Cậu nhóc mập mạp Được khích lệ rất là nhiều Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hưng phấn Vâng Cửu Gia Huy dẫn một vài thuộc hạ của mình đi qua đại sảnh tiến thẳng lên trên cầu thang đến phòng riêng ở trên tầng 2 để tìm Trần Ninh Sở Hận. Chẳng mấy chốc, chúng đã đến được trước phòng của Hoa Mẫu Đơn trên đầu tầng 2. Cử Gia Huy nhấc chân lên đá thẳng cửa phòng. Cả nhà Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình đang ăn uống vui vẻ. Không ngờ rằng đến cánh cửa thì đột nhiên bị người ta đạp tung. Động tĩnh cũng khá là lớn, khiến cho cả nhà của Tống Dĩnh Đình đều bị sốc. Trần Ninh nhìn đám người của Kiều Gia Huy, tự nhiên ở đâu xông vào. Sắc mặt trầm xuống, Lạch Nông Điên nói: "Hôm nay là sinh nhật mẹ vợ, tôi không muốn nổi giận, bất kể các anh là ai, cho các anh ba giây để cút đi." Cừu Dao Huy này cười nhăn. <cười> "Anh làm chú thiếu gia nhà tôi bị thương. Tôi đến đây để tính sổ với anh. Sao là hiện tại vấn đề không phải rằng là anh muốn nổi giận hay không, mà là làm sao để anh có thể chịu được cơn giận của tôi đó." Và mấy rất này, một bóng người né lên ở trước mắt của Trần Ninh đã đi tới trước mặt anh ta, tốc độ thật là nhanh, đồng tử của Cừu Gia đã sáng ra, vẻ mặt kinh hoàng. Trước khi anh ta kịp phản ứng này, thì Trần Ninh đã giơ tay không bạo tạt anh ta hai cái, phụt. Cừu Gia Huy phun ra ngụn máu, trộn với cả vài chiếc răng khẩy bị rơi ra. Anh ta là lính đánh thuê đã tới mấy năm, nhưng mà trước mặt của Trần Ninh lại không hề có khả năng chiến đấu. Thấy vậy, một số tên thủ hạ đi cùng với cả Cừu Gia Huy vô cùng là sợ hãi. Hết nên bổ nhào về phía của Trần Ninh Tuy nhiên thì Trần Ninh chỉ trong nháy mắt Đã hất văng bọn họ ngã xuống dưới đất Hôm nay nè tinh đã sĩ nhật mẹ vợ tôi Nên tôi sẽ nêu lại cho các anh Mấy cái mảng chó Nếu có lần nữa tôi sẽ không dễ sàng bỏ qua đâu Sau khi Trần Ninh nói xong Thì anh túm lấy mấy người của kiều gia huy nên Rồi kéo tất cả lên trên cầu thang Rồi niệt ném xuống Tại sành tầng 1 của nhà hàng Bố của cậu bé mập mạp đang bưng bát thức ăn để dỗ dành cậu bé ăn Nếu con muốn lớn lên trở thành những người có quyền được như chú bộ đội kia Thì con phải ngoan ngoãn ăn đi Con biết không, những chú binh sĩ đó rất lợi hại nha Từng người chính là đều học võ công cao cường Chỉ có bọn ấy, bọn chú ấy đánh người khác Chứ không ai có thể đánh bại được bọn chú ấy đâu Chắc của cậu bé còn chưa nói xong Thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét khóc lóc Sau đó thì nhìn thấy một vài người từ ở trong nhóm cựu Gia Huy lần lượt đăn xuống khỏi cầu thang. Bố của cậu bé mập và tất cả các thực khách ở trong sảnh đều há hốc mồm. Hồi nâu không có nói nên lời Cậu bé mập nhìn thấy mấy người của cựu Gia Huy bị Trần Ninh đánh đến sưng cả mặt. Bị Trần Ninh ném xuống đầu thì ở trên khuôn mặt nhỏ lại lộ ra một vẻ sợ hãi. liên tục xoa tay. Con không làm binh sĩ đâu. Không có làm binh sĩ nữa. Cựu Gia Huy vừa nghe thấy lời nói của cậu bé mập mạp. Thì nên cố gắng để đứng lên, mặt nóng bừng Không chỉ là vì bị Trần Ninh đánh cho bị thương Mà còn cảm thấy xấu hổ và tức giận Anh em của cựu Gia Huy cũng xấu hổ và nhục nhã không kém Từng người cố gắng dìu nhau đứng lên Chúng hỏi cựu Gia Huy Cựu ca, Trần Ninh mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cựu Gia Huy ngẩng đầu, nhất nhìn lên tới đầu hai Oán hận liền nói Rốt nuôi trước, quay về từ từ tính kế Vẻ mặt của bọn người Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ vẫn còn kinh sợ không thôi. Họ hỏi Trần Ninh, đây là chuyện gì vậy? Trần Ninh đạnh nhạt điện nói, À, lúc trước có một tên công tử mắt mù muốn bắt nạt tiểu đình, con đã đánh cho cậu ta một trận. Những tên mắt mù này chắc là lại muốn ra mặt cho công tử nhà bọn chúng thôi. Tống Sinh Đình biết nhóm người của Kiều Gia Huy đến là đại trợ thù cho Trúc cửu Ninh. May mắn mà Trần Ninh đã giải quyết ổn thỏa kia. Tống Trọng Bân và vợ chồng liên tục nói rằng hiện tại mấy tên công tử quần áo nụa là thực sự là quá đáng. Họ còn dặn Trần Ninh và Tống Dinh Đình nhất định phải chú ý tới an toàn. Có chuyện gì thì cứ phải gọi cảnh sát. Điểm vui của quần nhà đã bị nhóm người cựu gia sáo trộn rồi. Thêm vào đó chính là đã ăn uống gần xong nên bọn họ đành trả tiền và rời đi. Trở về nhà Trần Ninh ra ban công gọi điện cho Điền Trự và bảo Điền Trự gửi thêm người đến bảo vệ gia đình anh điền trừ nói vâng rồi đột nhiên lại nói Báo cáo thiếu soái Anh còn nhớ tới trận chiến khốc liệt nhất Ở Long Môn Quan thuộc lãnh hổ Bắc Cảnh năm đó không? Trần Ninh nghe xong Thì lập tức hồi tưởng về quá khứ Trận chiến tại Long Môn Quan Là cuộc xâm lược lớn nhất của kẻ thù Ở trong 35 qua Ở trong lãnh thổ Bắc Cảnh Mà trận chiến ác liệt nhất đã đổ ra Trần Ninh cũng đã gây ra chấn động thiên hạ Vì trận chiến đó Lập nên tên tuổi chiến thần kinh thiên động địa Được phong làm thiếu soái Một trận chiến làm nên thành công. Ở trong trận chiến đó, Trần Ninh đã dẫn một vạn quân, đánh bại tới 50 vạn kẻ thù. Trần Ninh dẫn quân như thần, nhưng mà quân Bắc Cảnh cũng hy sinh tới 8.000 binh mã. Trận chiến đó là vinh quang, mà cũng chính là nỗi đau ở trong lòng của Trần Ninh. Trong số đó có cấp dưới mà Trần Ninh ân ý nhất, chính là thủ hạ thiết quân Bắc Cảnh Lâm Phong. 2.000 chiến sĩ đã anh Dũng hy sinh. Ánh mắt Trần Ninh trở lên có hơi mờ mịt, nhưng mà giọng nói vẫn kiên định vững vàng. Tôi đương nhiên đã còn nhớ, nếu anh không nói thì suy chút nữa, tôi đã quên nhóm bình đệ Lâm Phong, đều đã đến từ phía nam thành phố Thiên Hải. Hầu hết nhóm thiết quân thì bao gồm cả người đã hy sinh anh Dũng, chính là Lâm Phong đều đến từ thành phố Thiên Hải. Điện trừ thận trọng liên hỏi Người ở miền Nam niệm tình cũ, ngày mai chính là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Thường được gọi chính là lễ của người âm. Mỗi hộ gia đình ở đây sẽ đốt tiền giấy vào ban đêm để tưởng nhớ tới những người thân đã khuất. Thủ hạ biết, đoàn trưởng Lâm chính là thủ hạ yêu thích của thiếu soái. Vậy xin hỏi rằng ngày mai chúng ta có lên theo phong tục ở địa phương đốt giấy cho quinh đệ khi sinh năm xưa không? Trần Ninh trầm giọng liền nói Mọi người đều biết rằng biên giới bắc cảnh chiến đấu đều đến giảng sáng. Nhưng mà bọn họ không biết rằng Từng hộ ở phía Nam đều là treo nụa trắng Ngày mai Anh cũng sẽ cùng tôi đến thành phố Thiên Hải Tôi sẽ đến thăm gia đình Của Lâm Phong Đồng thời tôi cũng sẽ đốt tiền giấy Ở bên sông Thanh Tú Để tri ân anh linh của những huynh đệ Đã hy sinh trong quá khứ Điền trừ liền nói Tôn lệnh Vâng thưa quý vị và các bạn Tập 13 xin được kết thúc tại đây